gào thật mạnh cái đinh suốt luôn. Nó đã ngủ ở phòng tắm, lôi theo tấm vải lông và một ngang chai lọ độc vào trong bộ. Vân Lồm còn đứng dậy, cầm cái xô cát chạy ra sân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net